ông bà nội trúc tinh giao đều là thành phần trí thức bác cả của trúc tinh g a o là hiệu trưởng trường cao trung của thành phố cô là giám đốc quản lý cao cấp ngân hàng còn trúc văn bình trước kia lại là giáo sư đại học cho nên trúc gia xem như dòng dõi thư hương còn hai ngày nữa Mới đến ngày tịch. Lão lưu đem một một trước với đi nói Tinh Giao Tiểu đến Tết ngày hành dọn xuống、trúc、Vân Bình ông nghỉ nhà ăn trước, Lặng nhé trừ tịch Trúc Trúc thư, cho câu cô chú ý một chút phía Lão Lưu lý Lão Lưu lẽ sau xe ý về vẻ mặt trúc tinh giao mờ mịt nhìn lão lưu lên xe đi rồi cũng chưa phản ứng lại được cô nên chú ý cái gì nhà bác trai cả có hai con trai nhà cô cũng là một con trai chúc tinh sao là cháu gái duy nhất nên rất được yêu chiều bất cứ khi nào cô cũng là người được thiên vị nhất tết âm lịch này có người thì có tư vị cũng có người thật sự quá dày vò tiền đánh bạc của giang cẩm huy bị giang đồ móc lấy hết toàn bộ lại không mượn được tiền ở đâu cơ hồ mỗi ngày đều cùng thư nhàn gây lộn cãi vã một tận r chỉ cần không động tay động chân giang đồ đều mặc kệ một buổi tối anh dắt tay nghe lên đi ra hẻm hà tây cũng không đi xa liền đứng ở đầu ngõ dựa vào tường gạch đỏ nhìn xe người đi qua đi lại không biết từ khi nào lâm dây ngữ cũng lại đây đột nhiên nhảy đến trước mặt anh kêu to định hồ dọa một cái đáng tiếc giang đồ liền động cũng chưa động rũ mắt nhìn cô như nhìn một kẻ ngốc nghếch lâm dây ngữ hừ một tiếng vừa ậ y tay này. Trong tiếng Trúc Tình thanh Trúc Tình trong tỉnh Giao chào Giao nghe đang nghĩ đến Giang nghe lần Nghĩ đến Trúc Tình Giao. anh nói ở trong lòng lại tỉnh bơ không biến、sắc. Không có gì. đang nghĩ khai giảng nhanh đến gì, của khai Đồ đi. bế lại mạc. sắc. có bơ âm vô v số ở rồi l ầ m d n h ngữ ra cửa còn nghe thấy giang cẩm huy gọi điện thoại vay tiền ngẫm lại ăn tết đối với giang đồ mà nói thật không có gì thú vị cô thở dài quay đầu lại hỏi tớ nghe nói sang năm hẻm hà tây có khả năng sẽ bị phá bỏ và di rời đền bù tính theo đầu người cậu cảm thấy lần này có thật sẽ như vậy không mặt giang đồ không biểu tình nhạt nhẽo nói tớ không biết c h u y ệ n phá bỏ và di rời này đã nói m ộ ư ơ i năm có nói tính tỷ lệ diện tích Còn cuộc còn chưa có xác nói tính người, nào hiện định tại theo rốt thế đầu xuống. tuy rằng giang đồ không hỏi qua nhưng cũng đoán được đây là nguyên nhân vì cái gì mà thư nhàn bị giang cẩm huy đánh vài lần đều cắn răng không chịu ly hôn nói ly hôn phá bỏ và di rời liền một phân tiền cũng không đến tay nhiều năm như vậy mỗi ngày đều chỉ khổ thật tính là vì cái gì đây ba ngày sau học kỳ hai chính thức khai giảng một nghỉ đông không gặp cái đầu nam sinh giống như lại bớt đi một thoáng nữ sinh lại trở nên xinh đẹp một chút trong phòng học cãi cọ ồn ào chỗ ngồi tạm thời dựa theo ngồi ở học kỳ một chúc tinh giao quay đầu lại nhìn giang đồ hỏi anh giang đồ trước trừ tịch hai ngày có phải cậu đi qua biệt thự tinh uyển bên kia không tớ thấy giống như là cậu giang đồ sửng sốt anh Lúc ấy anh không cố cô trốn tình thấy nhìn nhìn không nghĩ rằng cô sẽ nhìn thấy. Anh Lại đôi sẽ mang ắ t Trong veo xinh đẹp c ủ cô b ỗ nhiên không nói dối được. Anh nhìn cô. Ừ, tớ chạy bộ. Giang đồ không chạy dối cô được Đồ tớ bộ mắt a n g m kính màu da trắng xanh đôi mắt đen nhánh t h â m trầm không biết có phải ảo giác hay không mỗi lần t r ú c tinh sao đối diện với anh như vậy đều cảm thấy tựa hồ như trong mắt anh có ẩn dấu rất nhiều lời nói cô hơi ngừng đầu cười rộ lên trời lạnh như vậy mà cậu con trai bô à giang đồ rũ mắt xuống thấp tiếng mà nói ừ khai giảng là vào thứ sáu đầu tiên t r ú c tinh giao lại nhận được thư tình bàn học gì chắc là bỏ vào ngăn bàn học của cô vào mỗi thư năm hàng tuần đôi khi cô thấy lục tễ cười với cô ở trên hành lang tâm tình cô đều cảm thấy có chút khẩn trương lên sợ bị người khác phát hiện ra cái gì mỗi lần lục tễ nhìn đến bộ dáng cô né tránh kiêng rè trong lòng đều thấy buồn buồn bực bội anh nói với chu nguyên tớ cũng không phải là mặt dày quấn lấy thế nào mà cảm thấy giống như cô ấy có chút trốn tránh tớ chu nguyên thực tâm an ủi không có việc gì đâu khả năng là cô ấy thẹn thùng đấy hoặc là không nghĩ yêu sớm lục tễ trầm mặc anh cảm thấy nguyên nhân lớn nhất là có khả năng cô ấy không thích anh hoặc bởi vì hai người quen biết nhưng đều chưa đủ thân thiết anh hy vọng t r ú c tinh giao thi vào chuyên khoa học tự nhiên càng hy vọng hai người có thể được phân đến cùng một lớp đầu tháng tư ở trong buổi họp lớp tào thư tuấn nói về việc phân ban học chuyên văn chuyên lý kêu mọi người suy nghĩ kỹ càng sau tan học mọi người đều gấp không chờ nổi mà bàn bạc ầm ĩ đ ì n h hạng nói đồ ca khẳng định là cậu thi vào khoa học tự nhiên đúng không giang đố ừ một tiếng ngẩng đầu nhìn về phía trúc tinh giao bạn học đ ì n h hạng thời điểm này liền hết sức nhanh nhạy cậu ta mau chóng hỏi nữ thần cậu thì sao đối với trúc vân bình và đinh du việc thi vào chuyên văn hay chuyên lý đều không can thiệp trúc tin h g i a o đ ã n g nghĩ kỹ rồi tớ thi chuyên lý không muốn phải học lịch sử cùng với chính trị ở trong lòng giang đồ thở dài một hơi nhẹ nhõm không khống chế được hừng phấn không bao lâu sau mọi người đăng ký nguyện vọng muốn thi chuyên văn hay chuyên lý đại bộ phận nam sinh đều thi vào khoa học tự nhiên lê tây tây do dự thật lâu cũng quyết định thi vào khoa học tự nhiên cô điền nguyện vọng đăng ký xong còn rất lo lắng hỏi chúc tinh giao học chuyên lý có thể làm cho tóc bị rụng tương đối nhanh phải không chúc tinh g i a o mỉm cười gối sách nhiều cũng sẽ bị rụng á cùng giống băn khoăn còn có lâm dây ngữ cô quấn lấy giang đồ hỏi rất nhiều tớ nên thi vào lớp chuyên gì nhỉ mỗi lần giang đồ đều trả lời là từ cậu nghĩ đi cuối cùng lâm dây ngữ vẫn là cắn răng thi vào khoa học tự nhiên Lúc trước ngày đó trên quảng trường có nhiều người khác thường bởi vì trên quảng trường dựng một cái sân khấu hình như là đang tuyển diễn viên cho chương trình thử giọng nào đó đến nỗi thì thử giọng là cái gì Trúc Tình giao cũng không rõ lắm, bởi vì cô rất ít tuyên tuyển thi thử rất rõ chú cũng cô vực cũng vì không đến lĩnh này Hơn nữa, bốn không giọng Nên rất nhiều người cũng không phía Giao Bởi lắm biết ý đều lê tây tây chạy tới kéo cô cùng đi xem náo nhiệt thật nhanh hai người đã bị dòng người đẩy lên phía trước bị chen đến không ra được nên cũng liền thôi phía trước còn hai thiếu niên cao cao đứng đó hai cô gái bị bọn họ che khuất cơ hồ nhìn không thấy sân khấu lê tây tây vẫn luôn ở bên cạnh than thở người lùn thật là khổ sở quá thế nào mới có thể tiến lên phía trước được đây bài hát cố cảo đình thật là hay t ô i muốn xem được quá phía sau một đống người lại chèn tới t r ú c tinh g i a o bị chen lấn đến khó chịu cảm giác trong không khí đều là carbonic hơn nữa ánh mặt trời càng ngày càng gay gắt oi bức khô khốc làm người ta hít thở không t h ô n g một lát sau cô nhíu mày cùng lê tây tây nói chúng ta đi ra ngoài đi lê tây tây vóc dáng lùn cái gì cũng không thấy được cũng thật là bất đắc dĩ được vấn đề là làm sao trở ra chúc tinh sao cũng suy nghĩ vấn đề này hiện tại các cô đã bị chen lấn vào tới giữa rồi trong ba tầng ngoài ba tầng mà hướng về sân khấu chính phía trước cô quay đầu lại nhìn nhìn phía sau cảm giác như muốn bị lột đi một tầng xa mũi chân đi bước về phía trước cảm giác phía trước sẽ dễ đi hơn một chút trong lòng cô có chủ ý túm lấy một thiếu niên phía trước đợi vài giây cậu ta mới nhận biết mà quay đầu nhíu mày nói một câu gì đó âm thanh bị tiếng ồn át đi cậu ta cúi đầu nhìn mặt chúc tinh dao một cái liền ngây ngẩn cả người chúc tinh dao nhìn cậu ta mỉm cười hỏi có thể cho đi vào một chút được không chúng tôi muốn đi lên phía trước báo danh tham gia có thể cho chúng tôi đi qua phía trước được hay không hai thiếu niên này đều là học ở trường cao tung giang thành ai lại không quen biết đến trúc tinh giao nam sinh bị nữ thần đến gần rõ ràng kích động cậu ta nhiệt tình mà nói với người đằng trước mọi người giúp đỡ một chút đi cho nữ ở chúng tôi người này muốn đăng ký tham gia dự thi vốn dĩ cậu ta đ ị n h nói nữ thần nhưng kịp thời dừng lại mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía trúc tinh giao thiếu nữ mặc một thân váy dài màu đen lưng thẳng Hình dáng trên người mang khí chất nghệ thuật so với minh tinh trên tv còn xinh đẹp hơn có người theo bản năng hướng về bên cạnh nhường đường còn trừ ra một đoạn đường ngắn còn có thể như vậy lê tây tây sửng sốt một chút lập tức gật đầu Đúng, đúng, đúng. Mọi người Mọi hỗ trợ cho một con đường. chúng o con một c đường. h tôi muốn đi lên nhiên Tinh、Giao、nhìn sửng sốt một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới câu nói dối kia hiệu quả tốt như phía chút. hiệu Sao kia trước. Trúc sốt một tới tốt câu dối quả về ậ y Không kịp nghĩ h n i u Đã đi bị bắt Lê lấy Tây Tây bắt lấy tay kéo đi về phía trước Một bên vừa kéo, một muốn tôi trước bên bên kêu. Chúng vừa vừa về phía kéo, đi dự thi phiền toái nhường cho một chút những lời này quả thực là rất hữu hiệu mọi người vây xem đông như thế nhưng lại nhanh chóng dẹp qua trừ một lối đi nhỏ uốn lượn ánh mắt động tác đều nhìn quét về phía các cô hoặc là nói quét về phía trúc tinh dao lê tây tây cũng không nghĩ tới sẽ như vậy tức khắc lúng túng thường ngày trúc tinh dao cũng quen với cái nhìn quan tâm để ý của nhiều người nhưng vẫn không địch nổi sự gần gũi như vậy nhiều tìm tòi nghiên cứu ánh mắt chở mong hừng phần như vậy trong lòng cô có vài phần hoảng hốt nhưng trên mặt lại không hiện ra trấn định chân như đang sắp mềm mà lôi kéo lê tây tây đi về phía trước phía sau có người tò mò hỏi nam sinh kia các cậu quen biết với cô gái kia à cũng thật là xinh đẹp nếu cô ấy có thể vượt qua buổi thi thử giọng tôi sẽ bình chọn cho cô ấy mỗi ngày có ai đó nói chắc chắn rồi cô ấy có thể vào chung kết với khuôn mặt xinh đẹp của mình nam sinh kia đắc ý đó chính là nữ thần trường học chúng tôi cô ấy kéo đàn xe lô đến hoàn hảo còn có cả một buổi biểu diễn hòa nhạc riêng đấy nhưng điều này có cái gì đó không đúng cậu ta gãy gãi đầu mặt bỗng nhiên đờ ra vừa rồi cô ấy nói muốn dự thi mọi người cũng bỗng nhiên im bặt đi đây là một buổi thử giọng để chọn nam chứ không phải nữ cho nên nữ thần mặc váy tiên nữ rốt cuộc muốn dự thi như thế nào đây t r ú c tinh giao cùng lê tây tây đi đến trước sân khấu Đứng được đùng đầu bàn Liên cảnh trên sân khấu, viết 8 chữ to đùng. Cuộc thi bầu trọn Rọng nam trên biển、Cô、nhấp giám ở phía thấp khảo thấy khấu chữ thi sau Cuộc bầu cuối bối Mà Liếc cái Viết môi lại mắt một Mờ mịt lại trầm mặt to Cô nhân viên công tác nghe được loáng thoáng phía dưới có người nói muốn dự thi nhưng báo danh đã hết hạn anh ta đi tới tưởng thuyết phục một chút lại thấy mọi người đứng xem diễn đang vây quanh hai cô gái mười sáu mười bảy tuổi anh ta hỏi trước một câu các cô là muốn dự thi lê tây tây phản ứng trước tiên sắc mặt đỏ bừng lắp bắp không nói nên câu mọi người xem náo nhiệt không chê còn làm lớn chuyện chỉ hướng t r ú c tinh sao cười hì hì nói cô gái nhỏ xinh đẹp này sắc mặt t r ú c tinh sao biến hồng từ bên tai lan tràn lên tới toàn mặt cũng không biết có phải bị mặt trời giữa trưa chiếu vào hay không hay là xấu hổ nhân viên công tác vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn về phía trúc tinh dao khó xử nói nhưng mà chúng tôi không chọn nữ lớn lên xinh đẹp cũng không phá lệ trúc tinh dao nhìn đến camera trước mắt đem lê tây tây đẩy lên phía trước một bước hơi hơi mỉm cười không phải tôi là bạn tôi lê t â y tây một đầu tóc ngắn mặt mày t r ắ n g nõn người cũng gầy chủ yếu là ngực bằng thời điểm ăn mặc áo thun quần jean thường xuyên sẽ bị người ta cho là tiểu nam sinh ý đồ t r ú c tinh g i a o lừa gạt quá rõ lại giải thích hai câu cô ấy quá khẩn trương vẫn là tính đi sau đó chuồn mất nhưng mà nhân viên công tác đợn trừng đôi mắt sáng rực bất đắc dĩ mà cười nữ giả t r a n g nam cũng không được mọi người vây xem cười ầm lên một trận rốt cuộc khiến cho hàng giám khảo phía trước chú ý ngồi cạnh giám khảo tẻ r tuổi nhất là một vị nam giám khảo lớn tuổi nhìn các cô cười cười cô gái đến lúc đó tuyển dòng nữ lại đến báo danh nha chúc tinh sao cùng lê tây tây Từ c hai ỗ hơn ảnh ngàn người màn cả c dưới vây xem m e r trốn ra a a được. h người nhanh chóng thoát ra ngoài sân khấu đứng ở dưới lều che nắng của tiệm cà phê ven đường mặt đỏ bừng trên trán m ồ h ô i ướt đẫm hai cô gái cùng trừng mắt nhìn nhau cũng không biết rốt cuộc là ai sai làm nhau mất mặt như vậy mắt trừng mắt t r ú c tinh g i a o bỗng nhiên có chút buồn cười khóe miệng liền cong lên lê tây tây dường như cũng ngây ngốc một lát sau cô phá lên cười sặc sụa giống như cô bị ấn chốt mở dựa vào cửa kính tiệm cà phê cười ầm lên không ngừng cười đến nước mắt đều chảy ra t r ú c tinh g i a o cậu cũng có ngày hôm nay đều là do ai t r ú c tinh g i a o tắng r mắt liếc cô một cái lại còn cười không thèm để ý tới cậu nữa lê tây tây lau nước mắt một phen lôi kéo cô đi vào tiệm cà phê Đi, tớ mời tội tớ trà tàn cậu uống trà sữa tàn tội. dòng người đều tụ tập ở trước sân khấu bốn phía cửa hàng ngược lại hơi vắng vẻ trong tiệm cà phê chỉ có năm ba bàn là có khách ngồi lê tây tây đứng ở trước quầy cho tôi một ly trà sữa cho nhiều đá lạnh một chút chúc tinh giao tôi uống nước chanh cô do dự một chút lại bổ sung cũng thêm đá lạnh lê tây tây quay đầu nhìn cô nhỏ giọng nói thầm cái kia của cậu sắp tới đi vẫn là đừng uống đá lạnh bằng không lúc đó lại đau bụng chết kỳ sinh lý của trúc tinh sao tương đối hành tội cô uống đá lạnh vào không phải là tự ngược sao trên quầy hàng thiếu niên mang khẩu trang đứng trước bàn pha chế bỗng dưng quay đầu hướng bên này nhìn thoáng qua ánh mắt ngừng lại cô gái thu ngân hỏi vậy nước chanh còn muốn có đá lạnh không t r ú c tinh giao muốn hiện tại cô yêu cầu uống một chút đá lạnh để giảm bớt độ nóng trên mặt kích thích thần kinh một chút vừa rồi thật sự là quá mất mặt lê tây tây vẫn là thật hiểu ý cô k h ô người thu ngân a một tiếng duỗi tay sờ sờ xác nhận một chút đúng là không có một chút đá lạnh nào cô quay đầu nhìn lại thiếu niên đang đứng đối mặt với mình thiếu niên thon gầy đĩnh bạc mang khẩu trang rũ mắt rửa sạch máy móc cậu ta đội mũ lưới chai màu đen không mang mắt kính mặt mày đều là xa cách đạm mạc tiếng nói anh ép tới rất thấp xin lỗi tôi quên mất